bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Dự án mới nên tất cả các bộ phận đều rất bận rộn. Phòng truyền thông là bận rộn nhất khi vừa phải tập trung hết công suất để broll cho dự án mới. Làm bây giờ không còn phải làm việc vặn. Phòng chuyển cô sang làm bộ phận content và chiến lược, đúng với chuyên ngành viết lách của cô. Cũng từ hôm ngoại mất, cô không gặp lại anh nữa. Muốn gặp lại anh để nói lời cảm ơn, nhưng dường như phong bận đi công tác liên miên. Buổi tối thứ sáu, làm xong công việc ở rạp chiếu phim, làm đi bộ dọc theo con đường công viên Lê Thị riêng cô ngồi xuống một ghế đá, yên lặng nhìn lũ trẻ con nô đùa trên bãi cỏ. Gần đây cô cảm thấy cuộc sống của mình thật là vô vị. Những cuộc vui tụ tập bạn bè, cô không còn hứng thú. Thì thoảng chị Thuận Thi và chú Thành, thời gian còn lại, chỉ ở nhà để làm dự án. Thì thoảng cô nhớ đến Phong. Hóa ra anh cũng không phải là thiếu tình người như cô nghĩ trước đây. Hóa ra anh là một người rất tình cảm, ấm áp. Chỉ cần nghĩ đến thế thôi, cô cũng mỉm cười. Đang chìm đắm trong suy nghĩ, thì tiếng điện thoại réo rắt vang lên. Là phòng gọi cho cô. Alo à, cô mua giúp tôi một hộp cháo được không? Người bên kia thều thào sau đó dập máy. Này, anh! Anh Phong! Cháo sao? Anh ta bị ốm sao? Vào giờ này, 12 giờ đêm ư? Làm vội vàng dắt xe ra khỏi nhà, qua quán cháo mua một hộp cháo, vào 24 trên 7 mua một ít hoa quả, một con gà và thuốc cảm, rồi phóng xe đến biệt thự của Phong. Cánh cửa không khóa, làm đầy bước vào nhà và không thấy ai. Cô đi lên lầu, vào trong phòng ngủ của Phong, Anh nằm trên giường, vẫn nguyên y quần áo đi làm, mặt của anh đỏ bừng. Nhìn anh như vậy, trong lòng của Lam chợt có cảm giác thương xót. Cô lại bên giường đặt tay lên trán của anh. Sốt cao mất rồi. Phòng mờ màng mờ mắt, cong môi. Em đến rồi sao? Lam gật đầu rồi luồn tay vào gối đỡ Phong dậy. Nhưng anh quá nặng, không thể nào đỡ anh dậy được. Anh cố lên, nào, tôi đỡ vai, ngồi dậy ăn cháo, rồi còn uống thuốc nữa. Phong đỡ thành giường ngồi dậy, nhìn Lam thều thào. Bác người làm xin nghỉ về quê, cho nên tôi... tôi được rồi, tôi biết rồi mà, nào, anh ăn cháo đi. Nói xong làm thổi cháo nóng, và đưa đến bên miệng của anh. Phong hà miệng nốt cháo ấm. Ăn hết đỏ hộp cháo, thần sắc của Phong mới đỡ hơn một chút. Anh lắc đầu tỏ ý không muốn ăn thêm nữa. Không được đâu, ăn hết đi để mà uống thuốc chứ. Nào, anh há miệng đi, tôi lấy nước rồi lấy thuốc cho anh nhé. Đang rất mệt mà anh phải bật cười trước sự dỗ dành như trẻ con của cô. Làm đút cho Phong ăn gần hết bát cháo, lấy thuốc cho anh rồi cho anh uống, sau đó đỡ anh nằm xuống. Phong nằm một lúc lại nóng hầm hập làm lại vật lộn cởi áo ngoài của anh rồi giặt khăn ấm lau người cho anh hạ sốt chưa bao giờ thấy cơ thể của một người đàn ông vừa cởi áo ra lộ ra một làn da màu đồng và cư bụng rắn chắc cô đỏ mặt quay đi chỗ khác Lam ơi là Lam mày mê trai quá rồi trường cho anh xong đang định quay xuống phòng bếp nhưng vừa đi Phong đã nắm chặt lấy tay của cô Cô đừng đi, ở lại với tôi. Tôi xuống bếp nấu cháo cho anh. Không được, tôi không chịu đâu. Lam đành ngồi xuống bên giường, rút tay cũng không được nữa, đành để cho anh nắm chặt lấy tay của mình. Anh bị sốt nên bàn tay nóng hầm hập, nhưng mà ánh mắt vẫn mơ màng, đang nhìn Lam. Anh sợ rằng, nếu như anh không nhìn cô, thì cô sẽ rời đi. Cô nhìn anh mỉm cười. Có ai ngờ tổng giám đốc Avener lạnh lùng, ít nói. Lúc ốm đau lại yếu ớt và mè nheo như thế này. Phòng rất đẹp trai, gương mặt vuông vắn, đôi chân mày rậm, mũi cao, làn da rám nắng rất khỏe khoắn. Trong công ty không biết bao cô gái thầm mến mộ anh. Làm cứ ngồi và nhìn anh mãi như vậy. Một lúc sau cô mới xuống lầu, luộc gà, sau đó lấy xương, hầm một nồi cháo nhỏ. Làm xong mọi thứ. Nhìn đồng hồ lúc này đã gần 3 giờ sáng. Cô lại vội vàng lên lầu. Thay khăn trường, lau người cho anh thêm một lần nữa. Đến hết canh ba, Lam ngủ gục trên giường lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau, đầu nhức như búa bổ. Phong mở mắt nhìn lên trần nhà. Anh nhớ lại đêm qua. Hình như là Lam đã chăm sóc cho mình. Không biết là thật hay là mơ. Quay đầu, thì anh nhìn thấy một cô gái nhỏ. Đang ghé vào bên giường và ngủ say. Phòng khẽ cong môi, yên lặng nhìn cô gái đang ngủ. Đôi lông mi dày hình cánh quạt. Chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi mọng đáng yêu. Bàn tay của anh vô thức đưa theo những đường nét trên khuôn mặt của cô. Rồi anh chạm nhẹ vào đôi môi hồng mềm mại của cô. Làm cựa quậy mở mắt. Phòng nhanh chóng rụt tay lại. Anh tỉnh rồi đấy à? Hôm qua, anh sốt cao lắm đấy Làm nhìn nửa thân trên người của Phong Chỉ đắp hờ tấm khăn mỏng Mặt của cô đỏ rực lên Vội vàng luống cuống bước ra ngoài Tôi xuống, múc cho anh chén cháo nhé Nhưng tôi không bước xuống giường Đi đánh răng được Chân tay của tôi mỏi lắm ừ, Vậy, anh viện tường Thôi mà, cô giúp tôi Thì giúp cho chót đi. Làm nghe xong thì cắn giang quay lại. Được nửa đường cô chuyển hướng đến tủ quần áo. Mở tù lấy một bộ pyjama cho Phong mặc. Sau đó quay mặt đi. Đưa cái áo trước mặt của anh. Nhưng mà... Anh mặc vào đi. Chẳng phải đêm qua em nhìn thấy rồi sao? Mặc cái này làm gì nữa? Này, anh... Tôi được rồi, tôi đùa thôi. Tôi tự vịn vào tường. Tôi bước vào phòng tắm được rồi. Tôi xuống nhà bếp ngay. Em không cần mang lên cho tôi đâu. Làm thở phào không quay mặt lại và đi thẳng ra ngoài cửa. Phòng bỗng tự hỏi body của mình có phải là tệ lắm không? Mà cô ấy không có vẻ gì luyến tiếc vậy nhỉ? Một lát sau mùi cháo bốc nghi ngút thơm lừng Lam đã làm xong hai bát cháo phủ đầy thịt cho hai người. Phòng ngồi xuống bàn ăn cô đầy một bát đến trước mặt của anh, còn cẩn thận lấy hết xương, xé nhỏ gà, rắc tiêu, rắc hành, trông thật là hấp dẫn. em bón cho tôi ăn được không? Tay của tôi mỏi lắm, tôi không dơ lên được. này, anh đừng có mà được voi đòi tiên nhé, không ăn ấy thì lấy ống hút mà hút đi. phòng mỉm cười im lặng nhìn cô gái trước mặt mình đang gặm chân gà. Làm vừa gạm vừa nhìn Phong Sao anh ta không ăn nhỉ Hay là mệt thật Cô kéo bát cháo về phía của mình Trộn hành tiêu Rồi sờ bát xem có còn nóng không Lúc sau cô xúc một thìa thổi thổi Và đẩy về phía của Phong Đây công tử Anh há miệng ra tôi đút cho này Phong bật cười Tôi không phải là công tử Tôi là đàn ông đấy Nói rồi anh há miệng ăn cháo Sau đó cầm lấy thìa và tự ăn Thôi Không chiều chọc em nữa Tôi tự ăn được Cháo em nấu Có vị khác ngoài hàng Này em bỏ thuốc viện đi à Này tôi không có nhiều tiền Mà làm như thế đâu Sao thế không ngon à Không phải đâu mà là rất ngon Vậy ăn thêm một bát nhé Tôi cho thêm đỗ xanh với hành băm rồi Nào đưa đây tôi múc cho Ngon lắm. Đây lần đầu tiên tôi thấy cháo ngon thế này. Ngon hơn cả cháo đêm qua nữa. Tại anh mới ốm dậy, mất sức và thiếu dinh dưỡng. Nên anh mới thấy ngon đấy. Ăn cháo xong, làm lại vắt một ly nước cam và đưa cho Phong. Anh uống cái này đi. Vitamin C. Rất tốt cho người mới ốm dậy. Anh có bệnh dạ dày thì từ nay anh đừng uống nước chanh. Nghe chưa? Làm sao em biết... Tôi bị dạ dày Thì hôm trước tôi nghe vợ À, vợ tương lai của anh nói thế Nghe chữ vợ tương lai Vị cam trong miệng của Phong đắng ngắt Em biết nấu cơm chứ Trưa nay nấu cơm cho tôi ăn đi Tôi không ăn cháo nữa đâu Làm cả bánh cho tôi nhé Tôi muốn ăn Làm nghĩ trong bụng. Anh ta tưởng mình là vua chắc Em không biết Những người mới ốm dậy Thèm ăn rất nhiều thứ à Thôi được rồi Nể tình anh bị ốm Tôi chiều anh nốt hôm nay thôi đấy Làm nghiến răng kèn két Thế là mất toi cả ngày thứ bảy của mình Phòng đầy xe Làm chọn thức ăn và đồ làm bánh Cô cứ cầm lên rồi lại đặt xuống Cuối cùng nhìn lại dò hàng Há miệng ngạc nhiên Rõ ràng mình mua có một chút đồ Nhưng bây giờ nhìn tất cả Những cái món hàng mà cô xem Phong đều cho vào xe hàng. Này, anh mua cho cả làng ăn đấy à? Không hết thì mai lại nấu. Tủ lạnh nhà tôi, em lo cái gì? Thật là hết nói nổi với cái tên này. Hai người tay sách nách mang một đống thức ăn đem về biệt thự. Phong ngồi trên bàn bếp và nhặt sau, Nhìn cô gái nhỏ nhanh nhẹn, thái thái cắt cắt, xào xào, rán rán. Cô ấy nấu cái gì mà bận rộn thế nhỉ? Phong đến đứng đằng sau lam. Cô không hề hay biết Phong đang đứng sau lưng của mình Anh cao hơn cô một cái đầu Đứng nhìn xuống thấy cô đang nhào bột Cả người cô có mùi hương dịu nhẹ Không phải là mùi nước hoa Mà là một mùi hương thoang thoảng Rất dễ chịu Em làm bánh cho tôi ăn đi à Ôi giời ơi Anh làm tôi giật cả mình Em bị dính bột bánh này Nói xong anh đưa tay lau vết bột trên má của cô Những ngón tay của Phong chạm vào cả hai người đều đỏ mặt, làm hơi lùi lại một chút. chồng em chẳng khác gì con mèo, ngủ dậy và chưa rửa mặt đấy. làm luống cuống bỏ lại bột bánh, lấy dao để thái rau, nhưng vừa thái thì cô hét lên, À, đau!" phòng nhìn sang thấy cô đã cắt vào ngón tay, tia máu bắt đầu rỉ ra. Anh vội vàng cầm ngón trò của cô cho vào miệng và mút nhẹ. cả người của Lam run lên nhẹ nhẹ. Cô cố gắng rút tay ra, nhưng lại bị anh nắm chặt lấy. Trái tim như có dòng nước ấm nhẹ nhàng tưới vào. Không còn ngượng ngùng nữa mà rất hạnh phúc. Phòng cũng vậy. Nhìn gương mặt nhỏ của Lam như trái cả chua chín. Cảm xúc của anh dâng trào mãnh liệt. Anh cẩn thận đi lấy ugo và băng viết đứt lại cho cô. Đồ ngốc, em phải cẩn thận chứ. Anh nhìn cô đứng trước bàn bếp, trong đầu tưởng tượng ra cảnh một gia đình, cô nấu nướng và anh nhặt rau. Cuộc sống thật là yên bình và hạnh phúc. Làm hùa hùa chiếc đũa trước mặt của Phong. Anh đang cười cái gì thế? À ừ, à, không có gì. Anh đứng lên sắp bắt đũa lên bàn ăn, còn Lam thì bày đồ ăn ra đĩa, trông thật là bắt mắt. Sườn xào nem rán, canh chua cá lóc và một đĩa salad rau củ. Đây đúng là bữa ăn ngon nhất mà Phong được ăn. Bình thường sống một mình, anh chủ yếu đi ăn nhà hàng hoặc là xào mì cho nhanh. Anh chưa bao giờ được ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng như thế này. Ngày hôm nay em có muốn đi đâu chơi không? Đi chơi á? Ừ, tôi muốn đi đổi gió. Em đi cùng tôi nhé. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Lam, Phong bật cười. Tôi khỏi ốm thật rồi. Tôi có bị què đâu. Tôi đang rủ em đi chơi cơ mà. Làm suy nghĩ một lúc, sau đó lên tiếng. Nhưng tôi không biết chỗ nào hay ho cả. Tôi không thường đi chơi. Tôi không thích ồn nào. Tôi chỉ thích chỗ nào yên tĩnh hoặc đi ăn món ăn đường phố thôi. Thôi được rồi, sáng nay em chiều tôi. Còn tối nay, tôi sẽ chiều là em. Phòng nói xong gỡ xương gấp cho là một miếng cá. Cô cười díp mắt cho vào miệng ăn ngon lành. Buổi chiều hôm đó, phòng đưa làm đến lô đất dự án của Ivenner ở ngoại thành. ở đây vắng vẻ, chưa xây dựng, cho nên trở thành một cánh đồng lau mọc trắng xóa rất đẹp. Cô thích thú đi giữa cánh đồng lau, mỉm cười thỏa mãn. Thích quá. Tiếc là tôi không mang theo máy ảnh, không thì tôi chụp là một album ảnh rồi. Sau này nếu như ở nơi đây. Trở thành một nơi giới trẻ đến để chụp ảnh Thì tôi sẽ có những bức ảnh Đi vào lịch sử đấy Phòng lấy điện thoại ra Nhìn Lam đang ngửa mặt đón ánh mặt trời Và chụp một cái Cô cầm bông lau phất phơ trước mặt Và thêm một tấm nữa Cô cười díp mắt Lại được thêm một tấm Cô ngồi giữa đám lau Cầm một bông hoa dài làm chơi đùa chán với đám cỏ lau Rồi dắt Phong đi đến tất cả những món ăn vặt mà cô thường ăn. Những quán ăn vỉa hè đông đúc nhộn nhịp mà Phong chưa bao giờ thử. Làm ăn một miếng, sau đó đưa cho Phong một miếng rồi sụn. Này, anh ăn thử đi, ngon lắm. Phong trần trừ bởi vì anh chưa bao giờ ăn món này. Làm đưa sát miệng của anh, anh há miệng cắn một miếng. Vị cũng khác lạ, dài dài béo béo. Thơm vào bùi nữa Rồi họ lại đi ăn đủ các loại món ăn vặt Như là gà cay, bạch tuộc nướng, lòng non Cho đến ăn chè, tắm bùn, tắm tiên Làm ngồi trong xe xoa xoa cái bụng Ôi hôm nay vui quá, tôi căng hết bụng rồi này Em đúng là heo nái, ăn được nhiều thật đấy Vâng, tôi có thể ăn cả thế giới này mà Xe chạy đến dưới sân khu tập thể Phong mở cửa cho Lam bước xuống Cảm ơn em Hôm nay tôi rất vui Tôi cũng thế Lâu lắm rồi mới đi chơi như thế này Bye anh nhé Tôi lên nhà đây Lam bước vài bước rồi quay đầu lại À mà này Anh nhớ uống thuốc Ăn rồi mới được uống đấy nhá Tôi chia thành từng bữa nhỏ cho anh rồi đấy Bây giờ anh chỉ cần uống thôi Tôi biết rồi Ngủ ngon nhé. Phòng đứng nhìn căn phòng của Lam sáng đèn, rồi anh mới bước vào ô tô. Anh mở điện thoại, xem lại những bức ảnh chụp chiều nay. Khuôn miệng cười tươi, thật sự rất hạnh phúc. Tin nhắn điện thoại đột ngột vang lên. Hôm nay anh đi đâu? Em sang nhà, mà không thấy anh ở nhà. Ánh mắt của anh chuyển sang lạnh băng khi nhìn đến cái tên Diệp anh. Phòng tắt điện thoại không trả lời tin nhắn. Anh nhắm mắt lại và thờ dài. Chỉ khi những hình ảnh của Lam hiện lên trong đầu, thì gân xanh trên trán của anh mới từ từ dãn ra. Hôm nay là ngày diễn ra event báo chí mà Lam và Hân chịu trách nhiệm tổ chức. Hai cô gái dậy từ rất sớm để đến khách sạn chuẩn bị sự kiện. Đây là sự kiện đầu tiên trong cuộc đời của Lam và Hân. Hai cô gái lo tất cả mọi thứ, Từ khâu liên hệ thiết kế cho đến gọi điện gửi giấy cho khách mời. Một tháng bù đầu từ bàn kế hoạch cho đến khi thực hiện. Bận biệu đấy, nhưng lại vô cùng thỏa mãn, tự do, tung hoành ý tưởng, sáng tạo của mình. Chủ đề của event lần này là Green Party dành cho những người cống hiến với truyền thông. Khách mời lên đến vài trăm nhà báo, phóng viên và các tổng biên tập. Chưa bao giờ có doanh nghiệp nào chăm sóc truyền thông theo kiểu này. Vì vậy có thể nói đây là cô đánh bạo của Avener. Nhưng mà Lam tin mọi việc sẽ thành công. Cô cẩn thận đi kiểm tra lại tất cả các chi tiết nhỏ. Bàn nơ, nơ buộc ghế ngồi, ly, rượu. Phòng đứng đằng sau cô. Cô có vẻ rất thích màu lam nhỉ? Sếp không thích à? Tôi thấy rất là mát mát. Anh không thích, tôi đổi nhá. Không. Tôi cũng thích Hân cầm hai lọ hoa to Một màu xanh lam và một màu xanh lá Lam ơi Màu nào để ở đây thì hợp nhỉ Phong và Lam cùng chỉ vào lọ xanh lá Nhưng mình thấy Màu lam hợp tông hơn mà Mình thấy xanh lá hợp hơn Vì nó nổi bật Màu lam sẽ làm loãng Với cái nền blue của bữa tiệc này Cho nó có một chút nhấn nhá đi Với lại hôm nay màu chủ đạo của sự kiện Là màu green rồi ở nhỉ Ok phòng nhìn Lam Cũng tinh tế lại rất hợp với ý của anh Điện thoại đổ chuông Là của Phong Anh vội vàng bước ra ngoài nghe Vừa lúc này Diệp Anh bước vào Cô ta nhìn quét một lượt Sau đó khinh khỉnh nhìn Lam Này cô kia Xong chưa Vâng sắp xong rồi chị Còn một số khâu nữa thôi là hoàn tất à? Diệp Anh nhìn Lam vô cùng trướng mắt. Ở đâu ra cái con nhà quê mới vào làm được 6 tháng mà hốt hết cả công việc của cô. Cô ta chỉ vào lọ hoa màu xanh lá. Thay những bông hoa này, sang màu đỏ cho tôi. Còn cái banner kia, vớt hết đi. Ngứa mắt, không có thẩm mỹ à? Cái gì cũng xanh xanh xanh xanh. Đúng là quê mùa. Nhưng chị ơi. Cái này giám đốc đã duyệt rồi à? Cô dám cãi tôi. Cô thay màu đỏ đậm cho tôi. Giám đốc à? Cái này tổng giám đốc đồng ý với cô Lam rồi. Nó là cái gì mà đồng với chả ý? Tôi nói thay là nhất định phải thay. Nói xong cô ta cầm lấy loại hoa định ném xuống đất. Nhưng chưa kịp ném thì một bàn tay cứng như gọng kìm đã vội vàng nắm lại. Ừ, anh Phong... Em không phải chịu trách nhiệm với bữa tiệc này. Em đi ra ngoài đi. Anh, cô ta, tại sao cái gì? Anh cũng bênh chầm chập cô ta như thế? Hay, hay là anh, Diệp Anh, đi ra ngoài. Phòng gần dòng khiến cho Diệp Anh giật mình. Cô ta im lặng, không dám nói thêm câu gì nữa. Nếu như em không giúp được gì, thì em đi ra ngoài đi. Em là giám đốc truyền thông, nên ra ngoài kia mà tiếp khách. Còn mọi việc ở đây, cứ để cho Lam nó xử lý. Em là giám đốc truyền thông. Em không thể góp phần để cho buổi tiệc này hoàn thiện hơn sao? Em chỉ muốn buổi tiệc đẹp và sang trọng hơn thôi. Anh có hiểu không? Lam đứng bên cạnh không thể nhịn được nữa, nên cô mới nói theo. Có mà góp phần, phá hoại đề co của tôi ấy, Diệp Anh lườm cô một cái. Anh Phong, anh tin tưởng nhân viên quèn hơn em à? Anh không tin thẩm mỹ của em à? Phong không nhìn Diệp Anh nữa, cầm một cành hoa lên và nói. Anh biết ai làm việc nào tốt nhất. Còn bây giờ, em đi ra ngoài tiếp khách cho anh đi. Đi đi! Diệp Anh bực bội ngúng quầy và bước ra ngoài. Làm nhẹ nhàng thở dài, không nói gì nữa. Cô lại cắm lại lọ hoa, đời này gây sự với cô nhiều vô kể, cho dù cô không làm gì sai hết. Triết bà Tú bước vào, thấy cảnh đó thì chố mắt nhìn. Phòng quát tháo Diệp Anh trước mặt nhân viên sao? Quả này to chuyện rồi, với tính cách của Diệp Anh thì chắc chắn cô ta không bao giờ chịu để yên. Tú Hân chạy ra vỗ ngực. Bồ ơi, mình sợ muốn chết. Cậu có làm sao không? Mình không sao đâu, có tổng giám đốc ở đây, cậu sợ cái gì? Anh ấy không để cho vợ chưa cưới của mình, làm chuyện gì đâu. Nói rồi cô nhìn Phong ẩn ý, ánh mắt của cô làm cho Phong khó chịu. Chiếc sáng mắt khi nhìn thấy cô gái vừa chạy ra, anh bước nhanh đến nắm tay của cô kéo đi. Em dám trốn ở đây, xem trốn được với tôi không? Tù hần ra sức kéo lại. Chiết giận giữ bế vác cô lên vai và đi thẳng ra ngoài mặc cho cô dãy rủa, làm kéo ống tay áo của Phong Bạn... bạn anh quen Phong nhìn theo bóng của Chiết Có vẻ bạn của cô là chân ái của nó rồi đấy Chân ái sao? Tại sao cô không nghe Hân nói gì nhỉ? Gần đây không gặp cậu ấy nhưng có chuyện gì hai người vẫn thường xuyên tâm sự với nhau cơ mà Sắp đặt tất cả mọi thứ xong xuôi, làm vào phòng thay đồ và thở phào nhẹ nhõm. Công tác hậu cần xong xuôi rồi, bây giờ thay đồ để bước ra ngoài thôi. Tú Hân từ đâu, chạy vào, mặt đỏ bừng bừng. Này, cô bị làm gì thế này? Ai cắn à? cậu bị con gì cắn thế? Lúc nãy tôi đứng ngoài tán cây nói chuyện với mấy phóng viên. Chắc là con sâu nó cắn rồi. Giời ơi là giời, đến giờ mặc đồ make up rồi, đưa phấn đây. Tớ dặn cái cổ lại cho. Đỏ rực hết lên rồi. Tú Hân mím môi bối rối. Thôi, cậu vào thay đồ đi. Nhanh lên, sắp đến giờ khai mạc rồi. Cậu phải lên sân khấu phát biểu đấy. lam nhìn Hân, có cái gì đó không đúng mà cô không thể nào giải thích được. Hân này. Cánh cửa phòng hậu kỳ bật mở ra. Diệp Anh và một người phụ nữ bước vào. Trông rất quý phái và sang trọng. Hai người đi đến trước mặt của Lam. Tôi là phu nhân của tập đoàn Z, mẹ của giám đốc Diệp Anh. Cô là Mạch Lam có đúng không? Tôi muốn nói chuyện với cô. Còn cô này, làm ơn bước ra ngoài. Tôi là bạn của cô ấy, tôi ở đây cũng được. Hân lên tiếng, nhưng mà Diệp Anh xéo sắc nói ngay. Nhân viên mà nói không nghe lời à? Cô đi ra ngoài đi. Hân à, Cậu đi đi, mình không sao đâu. Nhưng mà... Đừng lo, mình không phải là người dễ bị bắt nạt mà. Làm bình tĩnh nói với Hân như vậy. Hân nghe xong đành bước ra ngoài, bước chân chậm chạp, lo cho con bạn bên trong. Cô áp sát cửa, nghe ngóng, để nếu như có chuyện gì xảy ra, cô còn có thể chạy vào. Nhưng cửa bên trong đã bị khóa lại, còn được cách âm rất tốt. Hân nóng ruột như lửa đốt. Làm sao bây giờ? Nếu bây giờ gọi người giúp thì thời gian đó Lam bị đưa đâu thì sao? Mà nếu mẹ con bà ta chỉ nói chuyện chứ không làm gì mà gọi người đến thì cũng kỳ cục. Rất may cô nhanh chóng đặt cái máy ghi âm lẫn trong đóng đồ trên bàn. Đúng là bệnh nghề nghiệp cũng tốt. Hy vọng Lam sẽ không bị làm sao. Trong phòng hậu kỳ, bà Thảo nhìn Lam một lượt từ đầu đến chân. Chồng cũng có tí nhàn sắc nhưng rất quê mùa. Thế mà đòi sánh với con gái của bà ư. Diệp Anh đi vòng quanh người Lam, sau đó dừng lại. Thế nào? Thấy sợ chưa? Tại sao tôi phải sợ? Nếu như hai người là quỷ, là ma, thích dọa người khác, thì lại là chuyện khác. Mồm miệng cũng được đấy. Thảo nào? Mày có thể quyến rũ được thằng Phong? Bà Thảo nhếch môi nói. Nếu như con gái của bà đủ làm cho anh ấy yêu thật lòng thì chẳng có gì sợ ai quyến rũ cả. Làm truyền thông báo chí Thế cô đã nghe đến phu nhân của tập đoàn Z chưa? Cô chưa nghe tôi có sức mạnh đến như thế nào sao? Ai chẳng biết bà là người mưu mô xảo quyệt nhất cái Sài Gòn này. Bà thảo cười ánh mắt lộ ra một tia thâm hiểm. Cô biết như vậy là tốt. Còn từ nay Đừng làm cho con gái của tôi bực bội. Nếu không, đừng trách tôi ác. Không những tương lai làm việc của cô sẽ không còn ở đây. Mà cô sẽ không bao giờ sống được ở cái đất Sài Gòn này đâu. Và đừng có nghĩ rằng thò mặt ra buổi tiệc ngày hôm nay, con tôi là giám đốc, chứ không phải là cái loại khố rách áo ôm như cô nghĩ. Làm cầm chiếc váy vắt nơi thành ghế, bình tĩnh bước vào phòng thay đồ. Nhưng tôi sợ rằng tôi không làm theo lời bà được vì tôi có rất nhiều chuyện phải làm trong ngày hôm nay. Mẹ tao nói mày về thì mày phải về. Mày không được xuất hiện ở đây. Xin lỗi hai người, nhưng tôi không làm được. Bà Thảo quắc mắt, đôi mắt hồ ly đứng chặn trước mặt của Lan. Thôi được, cô muốn ở lại. Tôi cho cô ở lại. Nhưng là vị trí của một lễ tân phục vụ. Với nhan sắc này, Mà cô đòi bước lên thảm đỏ sao? Không phải loại thất học Không hiểu đời đấy chứ Nói xong bà ta giật lấy bộ váy Trên tay của Lang, vứt xuống đất Bà ta đưa lên mũi giày Và dậm lên chiếc váy Giày xéo nó Bà Làm ốt nghẹn nôi cổ họng. Cô không nói nên lời Chiếc váy này cô mình tặng Để mặc trong ngày trọng đại hôm nay Bây giờ nó bị phá hỏng Thì cô mặc cái gì đây? Buổi lễ gần đến nơi rồi. Bộ đồ này cũng đẹp đấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó trắng quá. Tôi thấy cô nên mặc một màu sắc mới cho đẹp hơn. Nói xong bà ta cầm lọ mực vẽ của đội thiết kế trên bàn. đổ thẳng xuống chiếc váy trắng tinh. Cô nên nhớ lần sau. Đừng có chọn đồ trắng trong các buổi tiệc. Không hợp với cô. Cô ấy à. Nên mặc màu tang thì hợp hơn. Nghe mẹ nói như vậy Diệp Anh bên cạnh khoái trá cười hô hố, Làm cô nén cơn giận dữ Đang bùng phát trong lòng Phòng này không có camera Không có cái gì để chứng cứ Vạch trần sự việc của họ Làm càng người để cố gắng giữ bình tĩnh Bàn tay vo tròn lại Những cái móng tay đâm sâu vào thịt đau rát Trong lòng của Lam Cơn ớt hận đã trỗi dậy đến vô biên Cô đưa ánh mắt sắc lạnh Sang Diệp Anh Sau đó bất ngờ Nắm lấy cổ tay của cô ta và giơ lên Tôi đã làm gì các người chứ? Diệp Anh bị làm nắm cổ tay vặn vẹo Nhưng lại càng vặn thì càng đau đớn Cô ta hét lên Con chó này buông tao ra Tôi không buông Bà cúi xuống nhặt váy lên cho tôi Nếu không tôi sẽ cho con gái của bà gãy tay Diệp Anh nghe xong thì luống cuống Mẹ ơi con đau chết mất Bà Thảo mắt long long sòng sọc Còn ót này dám đe dọa con gái rượu của bà Bà Thảo bỏ túi sách xuống Sau đó chạy lại nắm tóc của Lam Giật lại Đầu bị giật đau nhói Lam phải thả tay ra Diệp Anh lấy lại được thế Quay lại và tát mạnh vào mặt của Lam Con chó Mày dám động đến tao Mẹ con Diệp Anh cười ha ha Sau đó bước ra khỏi phòng Tú Hân bước vào thấy Lam ngồi sụp xuống và cầm chiếc váy trắng đã bị loang lổ, nước mắt ướt đầy khuôn mặt. Bọn khổ nạn, mình ra tính sổ, không thể để bị ức hiếp thế này được. Đừng, không có chứng cứ mà. Nhưng Hân chợt nhớ ra cái máy ghi âm cô lục trong đống đồ trên bàn và giơ lên, Lam lắc đầu nói: Hân à, chuyện này tính sau đi. Bây giờ quan trọng nhất là buổi lễ. Cậu lên làm MC thay mình được không? Mình... Làm nghẹn út không nói nên lời. Cô đưa tay vào cắn chặt để nước mắt không chảy ra. Nhưng mà vô ích. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra. Phong nhẹ nhàng bước vào. Chuẩn bị xong hết chưa? Ra đi, đến giờ rồi. Làm vội vàng rơi chiếc váy trên sàn nhà và quay mặt vào trong. Tôi chuẩn bị rồi sếp đi ra trước đi. Phòng nhíu mày. Giọng của cô ấy. Anh kéo vai của Lam lại đối diện với mình. Có chuyện gì thế? Tại sao em khóc thế này? Tôi, tôi... Chỉ là... Chuyện này là sao? làm đưa mắt nhìn Hân. Hân à, cậu đi chuẩn bị đi. Nhưng mà Lam, cậu đi nhanh đi. Hân cắn môi. Bật bút ghi âm. Phòng nắm chặt thành quyền, tơ máu bắt đầu dâng lên đôi mắt. Anh nhìn cô gái đang quay mặt đi, lòng nặng trĩu Anh trầm giọng nói. Làm à, tôi... tôi xin lỗi. Không phải lỗi của sếp. Hân sẽ làm MC thay tôi. Tôi sẽ chạy hậu cần. Phòng nhíu mày, nói với Hân. Cô make up cho cô ấy đi, đợi tôi một chút. Rồi anh quay sang làm, cúi xuống nhìn vào đôi mắt của cô. Cô yên tâm đi, chờ tôi. Phòng bước ra ngoài rút điện thoại. Tú đây à, tôi nhờ cậu một việc. Cậu về đây, cậu đưa cho tôi một chiếc váy dạ hội mới sai mờ, màu trắng. Không cần quá siêu xa, nhưng phải là một thiên thần. Trong vòng 15 phút nữa, mang đến khách sạn cho tôi. Bên kia đầu dây, Tú đang ra sức chửi rủa. Mẹ cái thằng cha trời đánh này, ông đấy đang đi chơi, thế có chán không cái chứ? Thì nó tìm đúng người rồi mà, cậu suốt ngày dẫn các em đi mua sắm, thì lôi cái lỗ nào chả có váy. Chiết cười thỏa mãn, lìm dìm mắt nhắm mắt mở, nhớ lại hương vị cô gái bướng bình lúc nãy, đúng là tuyệt vời. Còn nhanh hơn công văn hòa tốc, Phong cầm túi và cầm váy bước vào phòng, làm vẫn đang được hân make up cho. Makeup nhẹ nhàng thôi, tôi thích vẻ đẹp tự nhiên. Dạ, sếp cứ yên tâm. Trước khi vào làm truyền thông, tôi học qua một lớp makeup rồi. Phòng đưa chiếc váy cho làm, nhìn cô ra hiệu vào phòng thay đồ. Làm hơi do dự, nhưng trước ánh mắt khích lệ của anh, cô không thể nào từ chối. Làm bước ra khỏi phòng thay đồ, lóng nga lóng ngóng. Cô không quen mặc thế này. Chiếc váy chéo chữ A để lộ một bên vai trần và đôi chân thanh mảnh. Những chiếc lông vũ phủ quanh phần ngực Như vuốt ve bờ vai trần Và xương quay xanh đẹp mê người của cô Phần chân váy được cắt xéo Ôm gọn vòng ba tròn trịa Đôi chân dài ẩn hiện bên trong lớp lông vũ Tỷ lệ cơ thể hoàn hảo Nước da trắng mịn nõn nà Làm e thẹn Lại càng khiến cho cô xinh đẹp và đáng yêu Tóc được bối gọn gàng phía sau Để lộ chiếc cổ trắng mịn Sợi tóc cong cong, buông lơi rơi xuống phần cổ và vai khiến người ta nhìn thấy ngứa ngáy muốn chạm tay vào. Hân tròn mắt. Trời ơi! Làm mới đẹp quá! Mình chưa thấy ai xinh đẹp thế này. Xinh như một thiên thần ý. Phòng ngẩng đầu lên, ngần ngơ cả người. Ánh mắt của anh không thể nào rời khỏi cô. Cô xinh đẹp trong trẻo, giống như một thiên thần. Vòng eo nhỏ, cánh tay trắng mảnh khành dịu dàng bình thường cô mặc đồ công sở rất đơn giản không ai nghĩ rằng dáng người của cô lại cân đối và đẹp đến vậy hình ảnh của cô chạm vào cảm xúc của Phong tim của anh đánh rơi mất một nhịp anh bỗng có suy nghĩ trong đầu làm sẽ là cô gái của anh đến khi Hân kéo áo thì anh mới trở về với thực tài môi của anh cong lên ánh mắt như có muôn vàn vì sao nhìn cô gái đang lúng túng Anh đưa bàn tay ra trước mặt của Lam làm hơi rò dự Nếu bây giờ cô mà đi ra cùng với anh Thì mọi người sẽ nghĩ thế nào Nhưng Phong vẫn kiên nhẫn nhìn cô không rời Em không tin tưởng tôi sao Lam thở phào Đặt bàn tay của mình vào tay của anh Bàn tay mềm mại Chạm vào trong lòng bàn tay của Phong Khiến trái tim của anh đập liên hồi Càng người của Lam run lên như có một dòng điện truyền qua. Cảm nhận được, cô đang run nhẹ. Phong càng nắm chặt tay. Nhìn xuống, cô gái má đang đỏ hồng. Anh đặt bàn tay của cô vào khỉu tay của mình, vỗ nhẹ. làm hít sâu một hơi. Tin tôi được chứ? Phong nhìn vào đôi mắt của cô, dịu dàng hỏi tiếp. Và Lam, cô gật đầu để lấy lại sự tự tin cánh cửa lớn mở ra khi hai người bước vào tất cả mọi người đều đồ dồn ánh mắt vào họ những ánh mắt ngạc nhiên ghen tị và suýt xoa người đi bên cạnh tổng giám đốc đó là ai mà tại sao lại quen vậy cô ấy có một vẻ đẹp khác hẳn với các cô gái đêm nay thanh thoát nhẹ nhàng nền nã khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu rất đẹp đôi với phong đĩnh đạc trầm ổn và chín chắn thuận thi và nhóm phóng viên trố mắt trời ơi Mạch Lam đây sao? Thật không ngờ con bé lên đồ lại lột xác như vậy. Đúng là tiên đồng ngọc nữ, quá đẹp đôi. Duy chỉ có ánh mắt của hai mẹ con Diệp Anh là đỏ rực như lửa, bắn thẳng vào Lam. Diệp Anh nghiến răng kèn két. Cô ta là cái thá gì mà dám khoác tay phong của cô chứ? Diệp Anh bị lửa giận, che mất đi lý trí, định bước lên. Nhưng mà bà Thảo vội vàng kéo cô lại. Anh dẫn cô đi chào hỏi khách mời trong buổi tiệc. Tâm trạng của anh bây giờ quá choáng ngợp và lâng lâng trong lòng. Không còn biết trời đất xung quanh nữa. Chỉ có cô gái đẹp tuyệt trần đang bên cạnh, hồi hộp run nhẹ nhẹ. phòng vỗ nhẹ bàn tay lạnh ngắt của cô. Em đừng sợ, có tôi đây. Ai chả, giám đốc Phong. Đây là mỹ nữ mới của anh đấy à. Ông Bào, tổng biên tập của tờ báo X. Tiến lên. Phong nhìn ông Bảo lên tiếng. Mạch Lam là người của tôi. Xin hỏi tổng biên tập. Có ý kiến gì không? Ồ, tôi làm gì có ý kiến? Hai người rất đẹp đôi. Lam nhìn ông Bảo nhớ lại chuyện cũ. Ánh mắt bừng lừa giận. Bàn tay của cô bấm chặt vào khỉu tay của Phong. Tất cả biểu hiện và cảm xúc của cô, anh đều cảm nhận được. Phong ghé sát vào tay của Lam, nhỏ giọng. Đây là event em dạy công tổ chức Đừng để sai sót trong bữa tiệc này Em muốn gì Tôi sẽ giúp em Nhưng bây giờ đừng nổi giận nhé Làm mím môi nhìn anh oán hận Ánh mắt đã có tầng nước mỏng Anh ta đúng là lèo mép Chẳng phải anh ta Sai ông ta làm sao Nếu tôi nói Tôi không bảo ông ta làm như vậy Em có tin tôi không Làm cụp mắt không nói gì Cô không đủ tin tưởng anh. phòng cười khổ, cô gái này đúng là quá ác cảm với anh rồi. Lúc này trên sân khấu, tiếng của Hân vang lên. Xin mời Tổng Giám đốc Dĩnh Phong có đôi lời mở đầu cho buổi tiệc ngày hôm nay. Có người nào đó ở dưới đang nghiến răng ken két nhìn lên sân khấu. Trời ơi, ai cho cô ấy mặc bộ váy đấy? Hở hết cả ngực rồi. Tú bên cạnh lên tiếng. Tao có thấy hở hang gì đâu. Rau đó à? Mày mù thì thấy cái gì? Rau với trà ráng. Cô ấy chính là chân ái của tao đấy. Từ nay tao mà nghe thấy rau với gà. Tao táng cho mày. Phủ mỏ đấy. Nghe chưa? Tú lầm bẩm, Bọn này dính vào yêu đương. Thì đúng là bị điên hết rồi. Giết rồi còn có mỗi mình mình là người bình thường thôi. Vừa lúc mình bước vào nhìn quanh một lượt. Thấy bóng dáng ai kia mắt cũng sáng lên. Bước qua Tú và Chiết không thèm chào Đi thẳng tới chỗ Lam Ơ cái thằng này Đúng là yêu vào Lại thêm bệnh mù à Chiết không nghe Tú nói gì Đang bận phóng ánh mắt hình viên đạn Lên cô MC trên sân khấu Cô ấy dám ăn mặc thế này Tối nay chết với anh Lam quài sàng thấy Minh Thì cười díp mắt vẫy tay Minh nhìn cô gái trước mặt mình Mà trái tim của anh lỗi nhịp cô hôm nay thật sự khiến tất cả các cô gái ở đây Lu mờ mà tôi dính cái gì à minh bật cười không dính cái gì vì trước mặt tôi có một vì sao lấp lánh nên tôi bị choáng ngợp ấy mà làm nhìn xung quanh ngôi sao nào nhỉ lấp lánh nào để cô hôm nay đâu có ánh sao nào đâu ai đúng là ngốc tôi nói em đấy thôi Anh đừng có cho tôi lên mây, tôi lại gãy chân bây giờ. Tôi không nói dối đâu, hôm nay em rất đẹp. Làm tóc bộ váy này, hình như là dành riêng cho em đấy. Xin lỗi anh nhé, cái váy hôm trước anh tặng tôi, tôi làm hỏng mất rồi, cho nên... Cô chỉ lên sân khấu, rồi nói, cái váy này tôi mượn của Tổng Giám Đốc. Đôi mắt của mình như có mây đen che phủ. Thế nào anh sớm một bước, mà vẫn thụt lùi lại đằng sau. Rõ ràng anh cất công năn nỉ, cô mới chịu nhận bộ váy anh chọn. À ừ, không sao đâu. Em mặc bộ nào cũng rất xinh. Mình đưa ánh mắt tia xét lên sân khấu, chạm phải ánh mắt nổi lửa không kém của Phong. Anh chỉ đi có một phút, mà cậu ta lại dám đến và đứng bên cạnh cô ư. Phong điềm tĩnh cất giọng. Quét đến ánh mắt của tất cả mọi người bên dưới. Hôm nay chúng tôi tổ chức buổi gặp mặt với tất cả mọi người ở đây. Dẫu quen thân từ lâu, nhưng hôm nay mới gặp, nên chúng tôi hy vọng rằng sẽ làm cho các vị có mặt trong buổi tối hôm nay có một sự hài lòng nhất định. Nói xong anh dừng lại, ở cô gái mặc chiếc váy lông vũ màu trắng. Avener xin giới thiệu cô Huỳnh Mạch Lam người góp phần thành công mỹ mãn cho buổi tiệc này. Cô ấy cũng chính là cầu nối của Avener với các vị phóng viên và nhà báo. Hôm nay cô ấy sẽ lên đây để chia sẻ một số điều tới quý vị. Mình đưa tay ra để Lam đặt vào và đưa cô đi lên. Lam nhìn lên sân khấu, bắt gặp ánh mắt của Phong, cô hơi lưỡng lự. Nhưng rồi quyết định đặt vào bàn tay của mình. Đây là quy tắc của những buổi tiệc event. Cô không thể đi một mình lên sân khấu được Mình nhìn Phong nhếch môi cười khẩy, Rồi nhẹ nhàng nâng bằng tay của Lam Đi đến bậc thang trên sân khấu Đến bậc chuẩn bị bước lên Thì Phong điềm nhiên Đứng ở bậc để đưa tay ra Lam nhẹ nhàng rút tay khỏi tay của mình Rồi mỉm cười Đập tay vào tay của Phong Phong nhìn cô gái nhỏ Mỉm cười khích lệ Nắm chặt lấy tay của cô hai đôi mắt của hai người đàn ông như thiêu đốt lẫn nhau chỉ có cô gái bên cạnh vẫn cười tươi như bông hoa mới nở tố với chiết lúc này ở dưới sân khấu này này hai thằng kia nó chuẩn bị chém nhau trên sân khấu rồi kìa nhưng chiết lúc này ậm ừ cho qua chuyện bởi vì mắt của anh đang giáo xác để xem hân đang trốn ở đâu trong lúc làm phát biểu phong vẫn đứng bên cạnh và mỉm cười Ánh mắt không rời khỏi cô gái nhỏ Lúc cô phát biểu xong Lại nhẹ nhàng dắt cô đi xuống dưới sân khấu Diệp anh ở dưới Cô hận lắm Hận rằng không thể nào chạy lên Và xé nhỏ con tiện nhân kia Mà chấm mắm Cô ta liên tục giật tay bà Thảo Mẹ Con không chịu được nữa rồi Cái con hổ ly kia Nó cướp chồng của con Con cứ bình tĩnh đi Tạm thời hôm nay mẹ bỏ qua Mẹ tính trước rồi Mẹ sẽ để cho nó Không bao giờ xuất hiện trước mặt chúng ta được nữa Bên kia Phong vẫn nắm chặt tay của Lam Đi một vòng và chào hỏi báo chí Lam khẽ rút tay ra Nhưng bị anh nắm chặt lại Em định đi đâu à Em đảm nhiệm bữa tiệc này cơ mà À tôi Tôi lại chị Thuận Thi và chú Thành Phong buông tay cô ra Lao như một con chim nhỏ Chạy nhanh lại chỗ chú Thành Chú đến từ lúc nào à Cháu nhớ chú quá. ô dạo này, nhìn chú gầy thế này. Phòng chào hỏi chú Thành rồi đứng sang một bên nhìn cô. Làm quay sang thuận thì trách móc. Chị không nấu cơm cho chú ăn à? Có đúng không? Chú Thành cười hiền, sau đó gõ đầu của Lam. Cái con nhỏ này, chú vẫn vậy mà. Thì nó chăm sóc cho chú rất tốt. Làm xào vào lòng Thuận Thi giống như một đứa con nhỏ gặp mẹ. Thuận Thi xoa đầu của cô. Lớn rồi mà như trẻ con. Hỏng hết đầu tóc của tôi rồi. À, hôm nay gái của chị xinh quá. Công chúa của buổi tiệc rồi đấy. Mỗi chị và chú xem em là công chúa thôi. Em xin lỗi nhá. Em lâu lắm rồi mới gặp được hai người. Ở đây em bận lắm. Em còn không có thời gian mà về máy ấm cơ mà. Cô gái nghẹn ngào nói. Ở cái hang ổ này Không có ai thương em hết Ngày nào em đi làm Cũng bị xịt chết Em mệt mỏi lắm Ngày nào đi về nhà Cũng đau đầu muốn chết chị ạ Em nhớ chị quá Đúng là mỗi ngày làm đê làm Đều giống như đi đánh giặc vậy Cô phải nhẫn nhịn Phải căng hết đầu óc Và việc gì cũng đến tay của cô Rất mỏi mệt Cô không tâm sự được với ai Đến khi gặp chị Thi Tất cả mọi chuyện Mới được bộc phát ra Ông nghe xong thì trợn mắt. Cô ấy nói rằng làm chỗ anh là hang ổ ư. Thật là cái cô gái này, hết chỗ nói. Thuận thì mỉm cười nhìn sang Phong, vỗ nhẹ lưng của Lam. Thôi nào đừng trẻ con nữa, em luôn làm tốt mọi việc mà. Đêm nay tổ chức thế này là tốt lắm rồi. Đừng có lo lắng, thả lòng cơ thể ra. Thuận thì đẩy Lam ra. Đông là con bé gốc. Cứ thấy chị là làm nũng. Đứng chỗ đông người như thế này, không thích kỳ sao? Làm mặc kệ ôm cứng lấy thuận thì nước mắt lan dài. Em mặc kệ đấy, em chán rồi. Em muốn về với chị với chú cơ. Em không thiết gì ở đây cả. Cũng mày chỗ góc khuất này. Và có người đang biểu diễn trên sân khấu nên không ai chú ý. Phòng bước sang, kéo nhẹ cánh tay của cô. Làm à, em bình tĩnh lại cho tôi. Nào nào, không được khóc. Em muốn cái gì? Em nói ra tôi nghe xem nào. Làm đưa đôi mắt oán giận nhìn anh. Phong bật cười rút khăn giấy trên bàn gần đó và lau nhẹ nước mắt cho cô. Làm nổi giận, quay mặt đi chỗ khác. Cảm ơn dếp, nhưng mà tôi không cần. Ngoan nào, em đừng bướng bỉnh nữa. Nói rồi anh kéo cầm cô lại cẩn thận lau nước mắt cho cô thuận thi và ông thành đưa mắt nhìn nhau ẩn ý thuận thi nhìn xung quanh rồi vội vàng kéo tay của lam làm mời vào đây với chị chị có chuyện này muốn nói với em thuận thi kéo làm đi ông thành đưa một ly vang cho phong ông đưa lên uống một ngụm nhìn phong rồi hỏi có cái này không biết cậu phong có thời gian để nói chuyện với tôi không Anh có chuyện gì cứ nói à? Tôi coi con bé Lam như con gái của mình. Nó cũng là đứa làm cầu nối cho tôi và thuận thi đến với nhau. Tôi không biết nguyên nhân gì. Vì sao cậu làm mọi cách để đưa nó về Avener làm việc. Nhưng tôi có một câu muốn nói với cậu. Con bé Lam nó chỉ mới 24 tuổi thôi. Cuộc đời của nó chưa được một ngày bình yên và hạnh phúc. Cho nên nếu như cậu cảm thấy không thể mang lại những ngày bình yên cho con bé... Thì cậu trả nó về cho chúng tôi. Những ngón tay chạm vào ly rượu của Phong chuyển sang trắng bạch, nổi gân xanh. Anh nuốt nước bọt, cổ họng đắng ngắt. Tôi biết, anh Thành đừng lo, tôi không hại cô ấy đâu. Lúc này Thuận thì lau nước mắt cho Lam, thì Thầm nói nhỏ. Lam này, chị hỏi cái này, em với Phong có gì với nhau không? Chị nói cái gì kỳ cục thế, không có cái gì hết, chỉ là nhân viên và sếp thôi. Nhân viên mới sếp mà dính nhau cả buổi tiệc, còn lau nước mắt cho nhau à? Ông Thành ấy, ông ấy chưa bao giờ làm thế với chị đâu. Cái chị này, em thề đấy, em nói thật. Rồi làm kể lại chuyện, bị mẹ con bà Thảo làm hòng váy thế nào, phòng cho cô mượn váy ra sao. Ừ, thế thì càng phải cẩn thận. Bà Thảo là người nổi tiếng xảo quyệt trong giới kinh doanh. Em biết chưa? Chị đừng có lo cho em. Không ai bắt nạt được em đâu. Nói chuyện với chị Thuận Thi một lúc. làm đi đến chỗ bàn bánh. Đói dã rời từ sáng tới giờ. Đã ăn cái gì đâu? Cô giỏi thật đấy. Trèo <cười> lái. Giống như đang trên giường của trai vậy. làm nghe tiếng nói. Nhìn sang thì Diệp Anh đang đưa con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tôi còn chưa tính sổ với mẹ con chị đâu. Chị đừng có đứng đó mà hoanh hoang. Vậy sao? Không dùng cái vốn tự có thì có loại nghèo hèn như mày mà được bước chân vào đây à? Tôi ngu cũng bước vào đây bằng thực lực. Chứ tôi không giống như ai kia. Mày... Vừa lúc này thì mình đi tới. Anh cầm ly rượu lắc nhẹ nhìn diệp anh cau mày rồi nhìn lam đang cầm một cái bánh đủ loại quả ôi giời ơi lại ăn em là heo đấy à ừ, bánh ngon thế này không ăn thì phí à nói xong cô lấy một cái bánh và cho vào miệng đúng là cái loại ở đâu cũng mồi chai được giám đốc truyền thông không mở mồm nói thì không ai biết tiểu thư nhà họ đặng mồm thối đâu Diệp Anh nghe xong phát điên, định nhảy vào Lam, nhưng cô tránh ra. Nhìn Diệp Anh và cười cợt. Ôi giời, chết! Mặc bộ quần áo đẹp thì nhân cách phải xứng với bộ quần áo chứ. Minh nhìn Diệp Anh trào phúng, đúng là loại chân dài não ngắn. Diệp Anh bị ánh nhìn của Minh thì hậm hực đi ra chỗ khác. Này Lam, em đi cái gì tới đấy? Lát tôi có đi qua chỗ em đấy, tôi trở về luôn thật không may quá tôi về hân sáng nay mang nhiều đồ thế nên phải đi taxi tới anh chở tôi và cái hân về cùng nhá mình thằn thầm ở đâu ra cái bóng đèn vậy mất công hôm nay anh lấy xe trong gara đi ra sau đó còn rửa xe sạch sẽ chứ an mà còn không biết lau miệng đúng là cái đồ heo nái mình lấy khăn giấy lau bánh kem dính trên má của lam cô vô tư nhìn anh cười zip mắt Phòng lúc này bước tới, mặt đằng đằng sát khí nhìn hai con người đang cười cười nói nói với nhau. Ăn xong chưa? Đi về. Nhưng mà event đã kết thúc đâu ạ? Làm vẫn chuyên tâm ăn bánh, còn không thèm nhìn anh lên một tí nào. Em không cần phải lo. Chỗ này có người khác làm rồi. Cảm ơn sếp nhé, nhưng mà anh về trước đi. Tôi với Hân ý, đi xe cùng với anh Minh về luôn. Anh phòng ánh mắt hình viên đạn đến với mình. Mình cũng chẳng kém cảnh nhìn thẳng vào mắt của anh. Hôm nay tôi đi ô tô. Nhưng em phải về với tôi. Còn bàn rất nhiều việc khác nữa. phòng nắm lấy cổ tay của Lam và kéo đi. Tiệc kết thúc rồi. Thì còn việc gì? Này, cậu muốn đưa cô ấy đi đâu? Cô ấy nói rồi. Là cô ấy đi với tôi cơ mà. Mình bực bội kéo tay của Lam lại. Nhân viên của tôi, cậu không cần phải lo. Em đi nhanh đi, tôi có chuyện này, muốn nói với em. Làm đứng giữa trợn mắt nghiến răng. Trời ơi hai người này, làm cho cô đau tay muốn chết đi được. Tôi đi gọi Hân đây. Cô ấy đi về với Triết rồi. Lúc này cô đành quay sang xin lỗi Minh, rồi bước theo Phong Xuống hầm gửi xe, anh hầm hực nói. Này! Cô ở đâu? Cô cũng cười cười nói nói với dai được à? Dai nào? Đấy là bạn của tôi cơ mà. Bạn cái gì mà bạn? Không nên thân thiết như vậy. Thân thiết như thế là không được đâu. Làm tròn mắt ngạc nhiên, anh ta bị làm sao vậy chứ? Này, anh đừng suốt ngày lấy mấy bức ảnh đấy để chọc ngoái tôi. Tôi chẳng làm gì khuất tất cả. Tôi chả sợ cái gì hết. Phòng lúc này đã hết kiên nhẫn, cối sát xuống nhìn vào đôi mắt trong veo, nhưng lại bị Lam quay đầu sang một bên né tránh. Cô gái này, hôm nay uống rượu, cho nên to gan lớn mật, dám thách thức anh. Cô không làm gì, vậy tại sao lại có những bức ảnh kia? Đối diện với ánh mắt của anh, làm bối rối. Tôi... tôi nói anh không tin, thì cũng vô nghĩa thôi. Tôi tin thì sao? Bây giờ cô nói đi. Anh buông nhẹ cầm của cô ra, nhìn vào khuôn mặt đang ửng hồng. Thật sự mọi giận dữ của anh đều tan biến hết. Thật ra, đợt đó, tôi làm công ty truyền thông của Hân. Cậu ấy bị mẹ kế, bắt đi tiếp diệu, nên tôi đi thay mà. Nhưng tôi không biết tại sao lại có những bức ảnh đó. Thật ư? Tôi nhìn thấy khuôn mặt của cô lúc đó Thỏa mãn lắm cơ mà Này anh im đi Ai thỏa mãn hả Tôi không phải loại người đó Chẳng qua tôi uống có chút rượu Nên tôi không nhớ tôi là ai thôi Được rồi chứ gì Mẹ kế của Hân ấy, Bắt nó vào công ty truyền thông của bạn bà ấy làm Sau đó bà ấy răng bẫy Bắt nó đi ký hợp đồng truyền thông Nếu nó không chịu Thì bị đuổi việc Bà đuổi việc ấy Thì Hân phải sống Với bà ta trong một ngôi nhà Không hề có hạnh phúc Trong tình thế đó Mà Hân nó bị dạ dày Nên tôi đã đi thay nó Từ nay em đừng bao giờ uống rượu trước mặt người lạ Em uống rượu Rất là nguy hiểm với người khác Nghe chưa Làm tròn mắt ngả nhiên Cái gì mà nguy hiểm chứ Chỉ là uống rượu ừ, Tôi hay quên mọi việc đi thôi Tôi chả nhớ gì cả Độ cong trên môi của phòng càng cong hơn Không biết tại sao anh lại cảm thấy lời nói của cô Rất đáng tin cậy Thật ra thì tôi không quan tâm lắm Mấy cái tấm ảnh đấy đâu Nhưng mà Hình ảnh của tôi Có rình dáng đến cô nhi viện Nên tôi mới chấp nhận bị anh uy hiếp Chứ không ấy, còn lâu Tôi mới vào cái hang ổ này của anh nhé. Phong nghe xong thì đen mặt Cái gì mà còn lâu chứ Tự dưng anh thấy vui vẻ đến lạ kỳ, Mọi khúc mắc trong lòng của anh Được giải tỏa hết Vậy mà từ lâu nay Anh cứ nghi ngờ cô Lại còn lấy đó làm cái cớ Để uy hiếp cô phòng mở cửa và nhường ghế phụ cho làm Cô thở phì phò Cuối cùng tiệc cũng xong xuôi hết rồi Nhẹ nhõm quá À này Cảm ơn anh Cho tôi mượn cái này nhé Ngày mai tôi giặt xong Tôi trả cho anh sau Không cần trả lại đâu đó là của em ừ, Không cần đâu Tôi Đi ăn nhá Tôi đói Phong điềm nhiên đi trước Lam vội vàng chạy bước nhỏ theo sau Em muốn ăn gì nào Tôi ăn gì cũng được Tôi dễ nuôi mà Vậy thì Chúng ta ăn gì được nhỉ Ăn gì nhẹ nhẹ thôi Để về đi ngủ Chứ ngày mai còn phải đi làm đấy Em không cần phải lo Ngày mai tôi cho em nghỉ một ngày Tha hồ mà ngủ nhé Thật không? Cảm ơn sếp à Sau đó hai người bước vào một nhà hàng tôm hùm đất phong gọi mây món Rồi gọi một chén súp cho Lam Trong lúc chờ làm tôm làm trong hang ổ của tôi Cô mệt lắm sao? Làm đang ăn súp hơi giật mình ngẩng đầu lên Lúc nãy mình ngu thật Nói như vậy rồi Bây giờ tính sao đây Hi hi, anh đừng để bụng nhé Lúc nãy tôi bực bội Nên tôi nói thế thôi Sau này Tôi không giao nhiều việc cho em nữa Những ngày này quả thật quá mệt mỏi Một phần vì bà mất Làm chưa lấy lại được tinh thần Lại lo tổ chức event này Ngày hôm nay lại chạy đôn chạy đáo Khắp nơi từ sáng sớm Cô mệt lửa người. Cô dựa vào ghế ô tô và nhắm mắt nghỉ một chút. Cô ngủ say, lúc nào cũng không hay. Phòng không nỡ đánh thức cô dậy. Anh ngả ghế để cho cô có tư thế thoải mái nhất. Tăng nhiệt độ xe, rồi đi vòng vòng để cho cô ngủ một chút. Đi hai vòng phung quanh phố mà cô còn ngủ say. Nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say, lông mi đen dày, hình cánh quạt trước nhẹ nhìn rất là hấp dẫn cô vẫn mặc chiếc váy lông vũ ban nãy những sợi lông vũ mềm mại cọ vào làn da trắng mịn không tì vết của cô dáng người của cô mình hạc sương mai những chỗ nào cần có thịt thì có đầy đủ cô chỉ tầm hơn một m sáu không quá cao cũng không quá thấp nhưng tỷ lệ cơ thể lại rất cân đối trông lại càng mỏng manh nhìn là muốn yêu chiều cổ họng của anh khát khô anh mở chai nước uống một ngụm rất lớn bây giờ đưa cô về khu tập thể cũng không xong cô gái này đang ngủ rất say và lại nghĩ đến mình, thì chắc chắn mình sẽ đến khu tập thể tìm cô không hiểu tại sao Phong có ý nghĩ không muốn để cô về nhà cuối cùng Phong đánh xe về khu biệt thự. anh nhẹ nhàng mở cửa xe ôm cô vào nhà có lẽ vì quá mệt mỏi làm vẫn ngủ say Cảm nhận có sự ấm áp, cô còn cựa quậy một chút, rồi rụi đầu vào ngực của Phong ngủ ngon lành. Cô như thế này thật sự là thách thức anh. Anh ôm cô trong lòng, trái tim như có dòng nước ấm chảy vào, ngọt ngào tới tận xương tùy. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, gỡ tay cô ra khỏi áo của mình, đắp chăn mỏng cho cô, bật điều hòa trong phòng, mở đèn ngủ đầu giường. Anh cúi xuống ngắm nhìn gương mặt xinh xắn đáng yêu đang ngủ vùi trên gối. Môi của anh cong lên. Anh đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa, cảm nhận làn da mịn màng, đầu ngón tay của anh run rẩy. Cảm giác yêu thương mãnh liệt dâng lên trong lòng. Giờ phút này anh thật sự xác định, mình đã yêu cô. Ngày ngày anh nghĩ đến cô, từng giây từng phút đều là hình ảnh của cô. Ước muốn được nhìn thấy, được chạm vào bờ môi của cô, mãnh liệt hơn bao giờ hết phòng cúi xuống chạm môi mình vào đôi môi của lam một dòng điện truyền khắp cơ thể đôi môi của cô có sức hút mãnh liệt mềm mịn ấm áp như một dài lụa buộc chặt trái tim của anh anh càng khát khao được chiếm hữu cúi xuống và hôn sâu chiếm trọn lấy môi lưỡi của nàng trong cơn mơ màng làm có cảm giác có cái gì đó áp lạnh vào môi của mình Rồi sau đó là cảm xúc ấm áp truyền đến cánh môi, ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Đến khi không thở được nữa mới mở choàng mắt ra. Cô hốt hoảng, đẩy phong ra. Tổng giám đốc, anh làm cái gì thế? Tôi thích em, tôi rất muốn. Nói rồi anh lại côi xuống, chiếm lấy môi mỏng của cô, luồn tay dưới đệm để ôm gọn cơ thể mềm mại của cô, khóa cô trong lòng đôi môi của anh ấm nóng ngọt ngào khiến cho Lam mất đi ý thức. Cô để mặc cho anh quấn lấy lưỡi của mình, hơi thở rồn rậm của hai người quấn quít hòa quyện vào nhau, nụ hôn sâu và ngọt hơn bao giờ hết, làm chưa bao giờ nếm trải cái cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc đến từng giác quan như vậy.